Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thiên nghiệp cảm thấy mình thật xấu hổ, nhưng không thể để cho công ty mất mặt. Cương rắn trông đỡ ra mặt giải thích. Chính là chuyện sáng nay, chắc hẳn là Hà Tổng đã nghe được. Cuộc sống riêng của cô ấy không chừng mực, lén lút, cùng đàn ông làm loạn không nói. Còn dùng việc công báo thủ riêng. Nghe cũng không có nghe tôi nói, kế hoạch, liền cự tuyệt tôi. Công ty lớn như Hợp Việt lại dùng túng nhân viên tùy ý Hồ Vi. Không tốt lắm đâu sớm một gì cũng sẽ đóng cửa Trình Thiên Nghiệp nói xong câu sau cùng Phát hiện ánh mắt đối phương lạnh lùng quét mình một cái Hắn sợ đến nỗi tóc gáy dựng lên Cả người giống như bị đóng băng lại Hai biên thu đã sớm Từ trong lời kể của Trình Thiên Nghiệp Tổng kết ra trong đó có hiểu lầm Anh nhận lầm người Cái... cái gì? Cô ấy chính miệng nói rằng Mình là Phương Tổng sao? Không có Nhưng cô ấy ngồi ở văn phòng Phương Tổng Trình Thiên Nghiệp từ trong ánh mắt kinh bỉ và châm chọc của Hà Biên Thu, ý thức được chuyện này có thể thật sự là mình hiểu lầm. Người phụ nữ kia không phải phương tổng, vậy cô ấy là ai? Quý công ty đến nói chuyện hợp tác, nhưng ngay cả tình huống cơ bản là nhân viên đối phương cũng không biết, rõ ràng thành ý chưa đủ. Hà Biên Thu không nhanh không chậm nói, nhưng từng chữ đâm đến Trình Thiên Nghiệp phải rơi máu. Kết thúc câu nói, máu của Trình Thiên Nghiệp cũng rơi sạch. Trình Thiên Nghiệp nuốt nước miếng một cái, phát hiện bản thân bị nhục nhã đến thương tích đầy mình, nhưng không có lý do cãi lại. Trước khi hắn tới đây, quả thật ngay cả những bức ảnh nhân viên cấp cao và lời giới thiệu trên trang mạng của công ty Hợp Việt, hắn đều chưa nhìn kỹ. Tài liệu và bài phát biểu cũng là trợ lý chuẩn bị. Trình Thiên Nghiệp cúi đầu ngượng ngùng từ văn phòng tổng giám đốc trốn thoát. Sau khi thang máy đi xuống, trùng hợp có người lên tới, lần này đổi thành tống thập nguyệt từ bên trong đi ra. Cô cười đem văn kiện đưa cho Chucky Chucky cười nói Đến cũng đến rồi, cô trực tiếp đưa vào đi Không tốt Nghĩ đến cảnh xấu hổ sáng nay gặp phải bên ngoài công ty Tống Thập Nguyệt liền bày ra khuôn mặt nhăn nhó Lần này cô thực sự nhát gan Không dám gặp Tổng Giám Đốc Chucky tôi xin cô Cô giúp tôi đưa vào đi có được hay không Tôi có chút sợ gặp Hà Tổng Tại sao? Cãi nhau sao? Chucky hỏi Bây giờ trong đầu Tống Thập Nguyệt toàn nghĩ đến chuyện cãi nhau sáng nay của cô và chính Thiên Nghiệp nên khi chắc hỏi cô liền lập tức gật đầu Tại sao cô biết? Không thể nào ngay cả chuyện này mà cô cũng biết Hà Tổng nói với cô sao Cô đừng căng thẳng là tôi đoán tùy tiện nói một chút mà thôi Vậy cô ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra, thật lợi hại Hóa ra thư ký Tổng Giám Đốc và Tổng Giám Đốc giống nhau đến như vậy đều có khả năng dự đoán như thần và năng lực quan sát quá đáng sợ Tuy nhiên, Tống Thập Nguyệt vẫn thở phảo nhẹ nhõm, mặc dù lời kia bản thân là cá hiểu lầm, nhưng nó thực sự truyền đi. Tống Thập Nguyệt có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Vậy cô càng phải đưa, để giải trừ hiểu lầm. Chucky vui vẻ đẩy Tống Thập Nguyệt đi nhanh, trong lòng tự khen chính mình là một người trợ giúp tuyệt vời. Tống Thập Nguyệt từ chối không được, đành phải tự mình ra trận. Cô nhất cổ tác khí xông tới, gõ cửa phòng làm việc Hà Biên Thu. Lời nói đã dâng tới cổ họng Nhưng đợi nửa ngày cũng không thể trả lời Sai rồi là phòng bên kia Chắc khi cười trộm Chỉ vào hành lang bên kia Tống Thập Nguyệt kinh ngạc Hóa ra Tổng Giám Đốc có hai phòng làm việc Thật không hổ là Tổng Giám Đốc Tinh thần Tống Thập Nguyệt đã cạn kiệt Chỉ có thể rũ đôi tai nhỏ Sợ hãi của cô Lê mề đi tới văn phòng Tổng Giám Đốc thứ hai Lấy can đảm nhẹ nhàng gõ xuống cửa Rất nhẹ Tổng Giám Đốc không nghe được Không nghe được Nhất định không nghe được Như vậy cô có thể nói với Chucky Tổng giám đốc đại nhân hình như đang bận Không thời gian trả lời cô Sau đó cô thành công đưa văn kiện lại cho Chucky Rồi tự mình đi Vào đi Giọng nói lập tức chuyển tới Tổng thập nguyệt hít hơi một hơi thật sâu Ôm lấy tâm tình cùng lắm thì bà đây từ trước Thấy chết không sợ Dũng cảm bước vào văn phòng Nhớ lần trước Tổng thập nguyệt tới phòng làm việc của giám đốc Cách bố trí quả là hài hòa, lại vô cùng rộng rãi, cái kiểu mà khiến cho khách dù mang bất kỳ thân phận nào cũng không thấy mất mặt. Căn phòng mà hôm nay cô tới lại có chút nhỏ hơn, nhưng thiết kế lại rất đặc biệt. Nó có hình xoắn ốc với chiếc đèn trùm màu đen ở chính giữa. Cái bàn với hai màu đen trắng kết hợp thời thượng. Trên bức tường phía sau, chiếc bàn là một chiếc bảng đen in logo của hợp Việt. Trên bảng viết rất nhiều chữ, nét chữ vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ, giống như dùng dao khắc lên vậy. Thật dễ khiến người ta liên tưởng đến gương mặt lạnh như băng của đại boss. Gần đó là một chiếc cửa sổ 240 độ có thể quan sát được toàn bộ khu CBD. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net